Long đồ án, quyển mười hai, chương ba trăm ngộ tại Hồng Anh Trại. Các bạn đang nghe truyện trên hàivlog.com do Geni diễn đọc. Qua nhiều lần cố gắng, bao đại nhân vẫn không cách nào nằm mơ được. Mèm mỗi lần hắn ngủ xong. Phát hiện mình không nằm mơ một cái, la hắn lại qua đẩy bàn cát. Vì vậy, mỗi lần hắn đều đánh thức bàn thái sư vừa mới chợp chờn ngủ được. Kết quả là thái sư cũng không hề nằm mơ, nhảy dựng lên nói là tại bào chững quấy rối. Chính lúc này, đám triển chiêu vội vàng trở lại. Vừa thấy thái sư đang nhảy dựng, triêu phổ liền tiến lên kiểu rầu của thái sư trước ai nhè đầu quá! thái sư nhanh chóng bảo vệ cầm triệu phổ gật đầu một cái tĩnh đi bèn cát có chút không hiểu được truyện chiêu nhìn quanh bốn phía một vòng lắc đầu ở đây không có hoa tam ảnh về cũng đã đảo một vòng quanh nha môn trở lại nói không có hoa bao đại nhân không hiểu hoa Mọi người liền đưa bồn hoa Phạm Quỳnh cho bao đại nhân nhìn, sau đó nói hắn biết chuyện vừa trải qua. Dĩ nhiên ba người nằm mộng là Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Công Tôn, cũng chỉ tóm tắt qua loa nội dung. Chỉ có tiểu tứ tử là rất tỉ mỉ mà kể lại, bé nằm mơ thấy cùng mọi người chơi bịt mắt bắt dê, sau đó bé bắt được ai cũng đoán trúng hết. Mọi người có chút bất lực, còng tôm nhìn trời, Thảo nào vừa ôn cái đã gọi tên, vẽ mặt còn rất hạnh phúc, thì ra là chơi bịt mắt bắt về thắng. Triện chiêu liếc Bạch Ngọc Đương có chút ngạc nhiên, chuột này mờ thấy cái gì rồi? Bạch Ngọc Đương cũng rất khó hiểu, tại sao mình lại mờ thấy triện chiêu biến thành mèo chứ? Nếu như nói Phạm Quỳnh Hoa kia Có thể khiến người ta Nằm mơ thấy chuyện mà mình mong ước nhất Chẳng lẽ lại là muốn triển chiêu biến thành mèo Hay là Mình rất mong đợi chính là quá trình thức tỉnh hắn đi Mà lâm Dạ hóa lại càng không hiểu Lúc nằm mơ rõ ràng là mình chiếm tiện nghi của cầm chết tiệt Nhưng thực tế tại sao cầm vẫn mặt y phục Còn mình lại ở Trần E. Thừ ngốc! triệu phổ gọi công tôn một tiếng, Liên thấy công tôn câu mày có vẻ rất khó hiểu, Hình như lại thất thần. Thừ ngốc! triệu phổ gọi tiếng nữa. Ừ, hứ? Công tôn lấy lại tinh thần, Nhìn triệu phổ, Sau đó lại vội vàng dời mắt đi. Lúc này tiêm Công Tôn đập cực nhanh cảm thấy Phạm Quỳnh Hoa này đã bị người ta làm gì rồi đi Nếu không sao mình lại mơ thấy Triệu Phổ tẩy máy tay chần chứ Triệu Phổ thấy biểu tình của Công Tôn cực kỳ phức tạp Cũng không có cách Bạch Ngọc Đương cùng Lâm Dạ Hỏa nằm mơ thấy cái gì hẳn không biết được Nhưng mà Công Tôn chắc chắn mơ thấy thứ chẳng tốt đẹp gì Nếu không sao lại nhào lên nhéo mình? Triệu phổ không khỏi cảm thấy có chút bị thường à Thừ ngốc kia không có thích mình sao? Mình lại rất thích Không đúng, hơi thích hẳn đó Triệu phổ ngoấy tay, nói với bào chững Hoa này quá nguy hiểm, không thể giữ lại được Công tôn cũng hồi phục tinh thần lại Sắp xếp lại tâm tình một chút, nói Phải đào hết, sau đó đào hố trồn sâu Cho nhà dịch làm được không? Bao đại nhân hỏi Công Tôn lắc đầu một cái Không phải là biện pháp tốt Tất cả mọi người đều nhìn Công Tôn Là thế này Công Tôn nói Độc tính của Hoa Phạm Quỳnh rất nhỏ, chỉ có thể khiến người ta nằm mơ chứ không gây tử vong. Hơn nữa tùy thể chất cùng huyết dịch mà có những phản ứng độc khác nhau. Trước đó mấy cư dân ở hứa quận đã nói qua, những người sống lâu ở hứa quận đều không nằm mơ, chỉ có người bên ngoài mới dễ trúng chiêu. Cho nên, tốt nhất là để người không có phản ứng với hoa làm. Ta không có nằm mơ Triều phổ nói Đó là vì ngươi không ngủ Công tôm lắc đầu một cái Hoa này có tác dụng thôi miền sao bạch Ngọc Đương rất tò mò Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại ngủ trong thùng nước được Còn ngủ thiếp đi nữa Công tôm lắc đầu một cái Không có Bạch Ngọc đương câu mày, nhìn triển chiêu một chút Công Tôn cũng câu mày Ta hình như cũng không biết tại sao mà ngủ thiếp đi nữa Đúng nghe, Tiểu tư tự gật đầu Cảm thấy rất mệt nên ngủ thiếp đi Mọi người lặng lẽ nhìn triển chiêu một cái Triển chiêu tự tình bản thân Là ta có tội, sáng nay ta lại đánh thất các ngươi. Nghĩ đến đây, truyện chiêu hỏi. Vậy sáng nay tại sao ta cũng nằm mơ rất kỳ quái, như lạc vào cảnh giới giấc mộng kỳ lạ vậy? Đúng vậy, ban dục cũng gật đầu. Ta cũng nằm mơ nữa, hơn nữa còn mơ thấy mình bị sách cắn. Tại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình bị sách cắn đi Con tôm nhẹ nhàng sờ căm Đúng là có chút kỳ quái Trước tiên không nên nóng vội Bao đại nhân nói Trước khi biết rõ độc tính của hoa kia thế nào Chủng tệ không nên manh động Dù sao thì hoa này hẳn đã nở một thời gian rồi Nhưng hứa quận cũng không xảy ra đại sự gì Hơn nữa cũng không có hại với thân thể người Vừa nói hắn vừa vộ vộ bẻ vai công tôn Công tôn tiên sinh có thể từ từ điều tra Không cần quá ép buộc bản thân như vậy Công tôn ngẩn người Theo bạn năng gật đầu một cái Suy nghĩ cẩn thận lại Mọi người đều cảm thấy không đúng lắm Công Tôn dù có bác học Thì cũng không phải cái gì cũng biết Dù sao cũng chỉ là một làng trung hài mười mấy tuổi mẹ thôi Bởi vì Công Tôn quẻ hiểu Về dược vật cùng độc vật Nên mọi người mới có thói quen Cái gì cũng hỏi hắn Hơn nữa mỗi lần xuất hiện Một loại độc dược Là Công Tôn đều có thể chế ra giải dược Cho nên cự có độc dược Tìm công tôm lấy giải dược cũng đã trở thành chuyện rất hiển nhiên rồi. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, mỗi lần xuất hiện độc dược, công tôm đều mất cả đêm không ngủ nghĩ cách chế giải dược, lại phải nghiệm thân, còn giúp chăm lo sổ sách. Lúc rảnh rỗi nếu không phải hăng phơi thảo dược, nuôi cổ trùng thì cũng ra đến xem bệnh cho Bách Tấn Khai Phong, còn phải chăm sóc tiểu tứ tử. Cũng may tiểu tứ tự tương đối hiểu chuyện, Còn có thể giúp công tôn một tay nữa. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy, Công tôn thật bận rộn, thật khổ cực, Vẫn là bao đại nhân tị mị nhất. Triển chiêu mở miệng, Nếu không chúng ta đến hồng anh trại đi. Tất cả mọi người nhìn triển chiêu, Triển chiêu nói, Hồng anh trại mặc dù thoải ẩn giang hồ đã nhiều năm Nhưng bên cạnh nương ta vẫn còn không ít người rất có năng lực Hơn nữa, mẹ cung cũng ở rất gần Trong mẹ cung không thiếu người hiểu về dược lý Có khi cũng giúp được một tay Ừ, ân hậu cũng gật đầu. Hơn nữa hồng anh trại khá an toàn Bao đại nhân cũng cảm thấy như vậy rất tốt Vì vậy mọi người liền trở lại Ấn Thiên Phủ Sau đó từ biệt Dịch Thiên Cùng đến Hồng Anh Trại Hồng Anh Trại ở trong sơn cốc Mặc dù không có bí mật như ma cung Nhưng nếu không có ai dẫn đường cần bạn không tìm ra được Một ngọn sơn trại nằm trong dãy núi bạc ngàn Cũng không dễ tìm chút nào Chuyện chiêu cửi tạo đe đe đi trước dẫn đường Hiển nhiên là tạo đa đa rớt quen đường về Hồng Anh Trãi, chạy rất mau. Bạch Ngọc Đương đi bên cạnh, quan sát phong cảnh hai bên đường, thuận tiện nhớ đường một cái. sau lưng, đoàn nhân mẹ hùng tráng theo sát, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Hai người ẩn lan từ cùng lục tuyết nhi, mặc dù thời gian xuất hiện trên giang hồ tương đối ngắn. Nhưng mà danh tiếng lại vang dội như nhau. So với Lục Tuyết Nhi, Ân Lang Từ lại càng giống một nhân sĩ giang hồ hơn. Lục Tuyết Nhi ở Ánh Tuyết Cung tại Cực Bắc, không để ý chuyện giang hồ. Ma Hồng anh trại lại ở Trung Nguyên, Ân Lang Từ lại rất thích xen vào chuyện của người khác. Về điểm này truyện chiêu tuyệt đối giống nườn hắn. Ân Lan Từ có thể coi là nhân tài trăm năm có một của Giang Hồ, là một nữ hiệp nội danh nhất. Nàng không giống với những cô nương học võ khác. Những cô nương thường luyện loại võ công phiêu dật nhẹ nhàng như ảo mong, nhưng võ công của Ân Lan Từ lại cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo, lực sát thương cực lớn. Thật ra thì đây cũng là thiên phú dày bẩm của nàng. Giống như lục tuyết nhây trời sinh để là cột băng. Ân lan từ thì theo mô tả của thiên tôn, Nội lực giống như cái động không đáy vậy. Nang có thể lợi dụng âu thế gân mạch của bản thân Để tuần hoàn nội lực cuồn cuộn một vòng. Về điểm này tuyệt đối là kế thừa của ân hậu. Có điều ân hậu có thể khống chế nội lực rất hoàn mỹ, Tao thanh ma âm quyết nội danh khắp thiên hệ. Mẹ ân lan tư lại vì sợ phiền toái, mẹ trực tiếp biến nội lực này thành một loại khí lực vô cùng cường đại. Nói đến võ công của quê nữ mình, ân hậu cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. chưa từng thấy qua nha đầu nào khó dậy bạo đến vậy. Mẹ theo hình dung của truyện chiêu thì, Nường hắn chính là tiêu chuẩn của giẫm một cước Là mặt đất bè tầng rung chuyển, nứt toát Mọi người vì vậy mà trực tiếp tưởng tượng hình ảnh ân lang tư Thành một đại anh hùng khí thể có thể dời sơn lấp biển Nhưng mà vừa nhìn qua truyện chiêu một chút Lại nghĩ không thể nào e Người ta thường nói còn trai giống mẹ nha Truyện chiêu cao ráo thon gọn Lại nhẹ nhàng như một con mèo Còn lanh lợi nhanh nhẹn nữa Không có lý nào nương hắn lại mang đến Cảm giác nặng nề thế ạ Đi đại khái khoảng nửa ngày đường lúc đến chập tối Triện chiêu liền nhắc nhở mọi người Trước mặt có dọc núi dần đứng Không được cưỡi ngựa Cẩn thận khỏi ngã Triều phổ ra lệnh kỵ bên xuống ngựa Dắt ngựa đi Quẹ nhiên vòng qua sườn núi Liên phát hiện phía trước Có một dốc núi dựng đứng Bên giữa dốc núi Có rất nhiều những bụi cây Vô cùng tươi tốt Gần như che hết tầm nhìn Mọi người không thấy được Cảnh tượng phía trước Nhưng nghe được tiếng nước chảy rào rào Là thác nước sao Đi xuống dốc Khoa hai tầng cây bụi nối tiếp, Đột nhiên, trước mắt mọi người xuất hiện một thông đạo sáng sủa, Một sườn núi thoai thoại khổng lồ nhẹ nhàng thu vào tầm mắt, Kiểu dài bất tận. Mà mọi người mở to mắt nhìn, Đó lại là một biển hoa màu đỏ rực rỡ đẹp vô cùng. Lúc này, đúng lúc mặt trời dần ngẽ về Tây, Toàn bộ đầm nước bên dưới đều mang một màu giác vàng lấp lánh, sóng hệt một chiếc cầu vòng vắt ngang qua một tòa sơn trại đồ sộ. Bốn phía xung quanh đầm nước, cây cối dày đặc, dưới đáy hồ có thủy tảo sinh sôi, tất cả đều mang một màu đỏ rực. Giữa không trung, một thác nước thả mình bay xuống từ đỉnh núi, như luẩn lờ che phủ từng mạn lớn mạn lớn hoa đỏ kéo dài bất tận phía sau, không biết đâu là điểm dừng. Bọt nước nổi lên từ thác nước cũng lấp lánh ánh đỏ, nhưng chẳng khác nào có hàng ngàn hàng vạn cánh hoa đỏ mịn màng đang rơi xuống vậy. Mọi người được chiêm ngưỡng cảnh này, phản phất cảm thấy màu đỏ giống như cũng có sinh mạng, làm chấn nhiếp nhân tâm, khó trách sao lại được gọi là hồng anh trại. Không có nơi nào thích hợp với cái tên Hồng Anh Trại hơn nơi này Xuống khỏi dốc, đường đi phía dưới cũng rộng rãi hơn bốn phía trong trại, bãi cát gần đầm nước cũng đủ cho mấy vàng binh mẹ đóng quân Hơn nữa, hắn là Hồng Anh Trại cũng đã sớm có chuẩn bị đã xây dựng rất nhiều nhà mái tránh mưa Hai bên còn có thể chăn ngựa Kho cọ cũng được chuẩn bị rất đầy đủ Ở giữa còn có lều cỏ Được xây dựng rất ngay ngắn chỉnh tề. Bên trong còn có chăn màn. Xem ra chúng tướng sĩ Có thể trực tiếp vào ở rồi Ồ Triêu phổ nhìn không được mà than thở Thật chù đảo quế Truyện chiêu gãi gãi đâu Khó trách hôm đó Bạch Ngọc Đường lại hỏi cặn kẽ triệu phổ cùng bao đại nhân số lượng nhân mẹ giận thèo đến vậy, thì ra là báo cho phụ thân hắn để chuẩn bị lều cỏ e. Mẹ con đương cát trắng này lại thông thẳng đến hồng anh trại, mọi người tới gần rồi mới có thể nhìn thấy rõ ràng, thì ra là hồng anh trại thật chót nằm ở lưng chừng núi e. Thác nước là đổ từ trên đỉnh núi Qua hồng ánh trại Vì vạch đã sống hệt một tấm gương Cho nên mới tạo ra cảm giác Bất tận rung động tâm can Cảm giác như sơn trại Bay ra từ trong đầm nước vậy Bọn triển chiêu đã báo trước cho ân lan tư Là mấy ngày nữa mới tới Cho nên hôm nay chính là đến bất ngờ Vì vậy sơn môn vẫn còn đang đóng Nhưng mà ngay khi có đại đội nhân mẹ đi vào, Đương nhiên là đã có người phát hiện ra, Cửa nhỏ bên cạnh đã được mở ra rồi. Mọi người chỉ thấy có một nha đầu béo tròn xoe tương tự như thần Tinh Nhi, Mặc một bộ váy đỏ, Khoảng 14-15 tuổi, Đang thò đầu liếc mắt nhìn ra ngoài đây. Lúc này, Triển Diêu cũng đã củi tạo đà đà chạy như bay đến trước cửa sơn trại rồi. Vừa thấy nàng liền gọi một tiếng. "Hỷ Nhi." "Ê!" Nha đầu kia nhảy cào bà thước, thét một tiếng khiến tất cả mọi người giật mình hoảng hốt. Đương nhiên tuổi còn nhỏ như vậy, nội lực lại không thấp chút nào lão ra, phu nhân, thiếu xe về rồi Nha đầu kêu một tiếng toàn bộ sân trại đều nghi thấy hết Sau đó nàng giống hệt một con sân tước béo nhào ra Giấc triển chiêu giữ dây cương của tảo đè đè Lúc này, bách ngọc đương cũng đã tới trước cửa sân trại Đoàn mã xe của bao trận cũng đã lục tục tới phía sau rồi Bát Ngọc Đương ngồi trên lưng ngựa, ngước mắt cẩn thận quan sát Hồng Anh Trại trong truyền thuyết này một cái, quả nhiên là một thiên hệ thịnh cảnh, đẹp không sánh được. Hắn vừa cúi đầu một cái, lại thấy tiểu nha đầu vừa nãy chạy ra dắt ngựa cho truyền chiêu, đang ngẩn mặt, hẽ to miệng mà nhìn mình đây. Triển chiêu ở bên cạnh chọc chọc vũi tóc của tiểu nha đầu kia Hắn là Bạch Ngọc Đường, Nha đầu phòng mắt Xứng đôi e Cái gì? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không nghi rõ Nha đầu kia lì lưỡi một cái Nhào đến ôm chân Bạch Vân Phạm Ố, chiếu dạy Ngọc Sư Tử e Bạch văn phàm bị nàng ta dọa sợ hết hồn Bạch Ngọc Đương tung người xuống ngựa Nhìn triển chiêu Nàng là đồ đệ của nương ta Tên là Hỷ Nhi Triển chiêu giải thích Nàng là mẻ si Từ nhỏ đã thích ngựa rồi Triển chiêu vừa mới nói xong Lại thấy từ bên trong một đoàn soàn soạt chạy ra Mẹ chính xác mà nói chính là một đám nha đầu béo y phục đỏ rồi chạy ra. Mọi người nhìn cũng có chút vui vẻ. Tầm nói, nhóm hai tứ này chỉ khoảng 14-15 tuổi thôi. Tất cả đều hơi béo, mặt tròn xoe, mặt y phục đỏ giống hệt nhau. Trên đầu đều buộc hai buổi tóc. Cộng cả nha đầu đang ôm chân bạch vân phàm mẹ cọ kia. Thì tổng cộng có tám người giống như tám tỷ mũi, Ngoại hình cũng coi như phúc hậu. Thiếu gia Cái đám nha đầu nhao nhao gọi triển chiêu. Triển chiêu giới thiệu Đồ đề của nương ta, Bình an hỷ nhạc, phúc trạch miên duyên. Vừa nói lại vừa chỉ cho mọi người biết Ai là Bình Nhi, ai là An Nhi, Mọi người cũng vỡ khóc vỡ cười với cách đặt tên này. Đám người triệu phộ cũng xuống ngựa, Công tôn ôm tiểu tứ tử xuống khỏi mẻ xe, Vừa nhìn thấy tám nha đầu là đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà tám nha đầu kia thấy tiểu tứ tử lại càng vui vẻ hơn. Bàn dục ở sâu lưng góp tới, Mấy cô nương này nhất định là bị triển chiêu làm hại. Tất cả mọi người sững sốt, nhìn bàn dục. Bàn dục nói, Các người thử nghĩ à, Nhân sinh hứng thú vui mừng nhất của triển chiêu, Chính là tự mình ăn xong rồi thì giới thiệu món ăn ngon cho người khác. Trên đời này có mấy người ăn với hắn mà không béo chứ. Lúc này, ân hậu cũng vừa mới tới, xuống ngựa nghe được bàn dục nói vậy liền gật đầu. Đúng vậy, mấy oa nhi này khi nhỏ còn béo hơn nữa à. Cũng mày là mấy năm nay chiều không ở Hồng Anh Trại, cho nên mới gầy đi đấy. Tiểu tứ tự nghe nói thế, theo bản năng mà xoa xoa cái má tròn xoe của mình. Có cảm giác khó khăn chưa từng có từ trước đến giờ Mấy nha đầu kia vừa liếc mắt cái nhìn thấy ân hậu Cùng nhau lào tới Thái lẻo ra Ân hậu nhìn trời Lúc này mọi người chỉ thấy từ bên trong sân trại Có một cô nương mặt trường xem đỏ đang chạy ra Mọi người mở to mắt quan sát một cái tầm nói, ọ người này không béo, mỹ nhân e còn chưa cảm khái xong thì đã nghe chuyện chiêu kêu lên, nương, mọi người giật mình, dáng người này không khác gì lục tuyết nhì e Kiếu mỹ nhân liệu yếu đào tơ gió thổi liền bay chuẩn mực e làm gì thấy khí thể dời núi lấp bể đầu chứ Bạch Ngọc Đương cũng quan sát Ân Lan Từ thật kỹ chút Khỏ trách sao năm đó có thể nổi danh cùng nương hắn, Lục Tuyết Nhi Ân Lan Từ tuyệt đối đủ tiêu chuẩn được gọi là mỹ nhân Mọi người ở đây cũng đang quan sát Nếu như nói Lục Tuyết Nhi đẹp chói mắt nghiền nước nghiêng thanh Thì Ân Lan Từ lại đẹp tiểu thành tú tuyệt bích Lại mang theo ảnh khí một gương mặt vô cùng hiền lương nhu thuận, mọi người giờ mới hiểu chuyện chiêu có một gương mặt thuần lương đến vậy là giống ai. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn ân hậu một chút, có chút khó hiểu. Gương mặt ân hậu là đặc trưng của vẻ đẹp cực kỳ anh tuấn cùng lạnh khốc, cộng với khỉ phách bất nhẫn. Thế nhân tại sao khuê nữ cùng ngoại tôn lại có dáng vẻ ôn hòa chỉnh khỉ lẩm liệt đến vậy? Cho nên, ngoài mẫu của triển chiêu chắc chắn là một người rất thần kỳ. ân hậu đỡ tráng ân lan từ vọt ra rồi liền kéo triển chiêu đến kiểm tra một cái, sơ sơ chỗ này, xoa xoa chỗ kia, cuối cùng dầm chân. Ngươi nói sao ngươi không béo chút nào á? Mọi người nhớ kỹ chuyện chiêu từng nói Ân Lan Tư dẫm chân một cái mặt đất ba tầng rung chuyển Cho nên rất nghiêm trang đợi Nhưng mà... Bốn phía hoàn toàn không chút động tĩnh á Nước dưới hồ cũng rất bình lặng á Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của mọi người như vậy, Bất đắc dị mẹ lắc đầu, Tiến lên thì lệ với ân Lan Tư. Bẻ mẫu Ai da! Ân Lan Tư kiểu Bạch Ngọc Đường qua quan sát cẩn thận một cái, Nói Ngọc Đường á! Vừa nói vừa cười Chiều biết thư về khen người vô cùng vô cùng đẹp trai, Ta còn tưởng nó khoa trường chứ, Xem ra thật sự rất đẹp trai nha. Bách Ngọc Đương nhìn triển chiêu một chút, Triển chiêu thì lại ngẩn mặt nhìn trời, Đường lại khoa trường, Mình rõ ràng viết thư chị nói là hơi đẹp trai mẹ thôi. Lúc này, từ trong cửa lớn lại có người chạy ra, Người đầu tiên chạy đến là Lục Tuyết Nhi. Ngọc Đường, Chiêu Nhi, sao hai đứa không nói là về sớm chứ? Lục Thiên Hàn cùng vô xe cũng ở đây, sau lưng còn có bệnh thư sinh ngồi nhấc hỏa. Cuối cùng Bạch Hà chạy ra, sau lưng Bạch Hà có một nam tử trẻ tuổi, dáng người không khác Bạch Hà là bao, mặc một thân trường bào xanh nhạt cũng chạy ra. Truyện Chiêu chạy đến. Yeah. Vì vậy cho nên Mọi người cũng xoạc cái mà quay mặt sang Đây chính là truyện thiên hành trong truyền thuyết sao Phụ thân truyện chiêu cũng rất trễ Từ văn nhẹ nhẳng Hắn cũng không biết võ công Mặt khác Quế nhiên truyện bé phụ mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ chính khí Mặt mày tuấn tú Nho nhẽ phi phạm truyện thiên hành vỗ vỗ vai Triện chiêu một cái Gật đầu tới một câu Vẫn không béo truyện chiêu nhìn trời Hiển nhiên là Ân lan từ cùng truyện thiên hành Đã vô cùng quen thuộc Với bạch ngọc đường rồi Đều khen hắn đẹp hơn Sờ so với mô tả nhiều Con nói nhị vị lão nhân gia Thật là hòa thuận bất ngờ khi cho mọi người lại nhìn Ân Hầu thêm lần nữa. Ân Hầu thàn thở. Ân Lan tự cùng Triển Thiên Hành lần lượt hành lễ ra mắt với mọi người. Bao đại nhân cùng bao phu nhân cũng đi ra, Triển Thiên Hành mời mọi người vào đại sảnh ngồi nói chuyện. Tám nha đầu giúp Âu Dương thiếu chính an bài bên mẹ vào ở trong lều trại. Chiến chiêu lặng lẽ chọc chọc nương mình Dẫu mồi hướng về phía ân hậu phía sau Ân lan từ biết ân hậu vẫn còn không vui Vì chuyện bị đuổi đi lần trước Liên cư hiếp mắt chạy qua Kéo phụ thân mình nổi xin người thè thử à Ân hậu đương nhiên biết Khuê nữ hắn đuổi hắn đi La vi muộn tốt chờ hắn nên sau khi được dỗ dành mấy câu liền hết giận rồi. Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Thiên Tôn đang cười hì hì nói chuyện nhàn rỗi thương ngay cùng Bạch Hạ không khỏi có chút cảm khái. Người ta có thể sống đến một trăm tuổi đúng là không dễ dàng gì. Tịnh cách ân hậu cô tịch như vậy, thân thể phức tạp như vậy, vẫn còn có thể có tôn tử phụng bồi dưới gối. Nhưng Mẹ Thiên Tôn lại vẫn một thân một mình. Ngọc Đường à, lúc này, truyện Thiên Hành đã đi ngang hàng cùng Bạch Ngọc Đường, vội vã vộ bẻ bài hắn, nói: "Chiều luôn nói người giúp đỡ nó rất nhiều, cũng cho nó rất nhiều thứ, ta cùng đường nó phải nói tiếng đè tạ ngươi." Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Trịnh Chiêu ở ban cạnh tiếp tục nhìn trời. Mọi người yên lặng gật đầu, quả nhiên phụ mẫu tiêu chuẩn, rắc cỏ kèm giác trưởng bối trong nhà. Bạch Ngọc Đường khẽ chút ngẩn người, hình như không biết phải trả lời thế nào cho phải. "Tôn Tôn, ngươi nhìn bên kia xem." Lúc này Tiểu tứ Tự đang nắm ngón tay thiên tôn chỉ cho hắn xem một dàn hoa đỏ rực bên trong hồng anh trải Hỏi Đó có phải là hoa tường vi không nha? Đúng không? Thiên tôn bị tiểu tứ Tự kéo về phía trước Tiêu Luân cũng chạy theo bên cạnh Là cây thường xuân đi Cây thường xuân hẳn là không nở hoa đi Lâm và họa cũng khoanh tay chạy sang xin tiểu tứ tử lại bị một tiếng hạt kêu hấp dẫn Để ngẩn mặt lên liền nhìn thấy mấy con tiên hạt màu trắng bay qua Liền nói với thiên tôn Tôn tôn nhìn nhát là hạt Một con thằn lằn thật lớn Tiêu lương chỉ vào bụi hoa tường vi nói thiên tôn cứ thế bị hai tiểu hài nhi kéo đi cũng không thể rảnh rỗi được. bạch ngọc đường nhìn đám người xung quanh một chút, đột nhiên cười cười, lắc đầu với truyện thiên hành một cái, nói: con còn nhận được nhiều hơn, cho nên không cần kém ơn con. truyện thiên hành nhìn bạch ngọc đường cười gật đầu triệu chiêu ở bên cạnh nhìn thần sắc phụ thần mình một chút tiếp tục nhìn trời phụ thần mình trước giờ đều vô cùng sòi mối e nhưng mẹ nhìn ánh mắt kia lại rất hài lòng nha giỏi lắm chuột